Hắn lại có thể mở cờ giống trống mạnh. Hoàng đế Kiêu Niên ưa thích tướng quân Thiếu niên. dù tôi họ hợp nhau, người ngoài cũng không dám gọi. Nhưng nếu làm nhộn quá đáng không còn gì, nh thống lại không khỏi để thiên nh nh nh Các nh nh quân, nh nào có thể nghĩ ra dịu kế, Ngay lập tức tìm nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Xin hỏi đại xoái, cần nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh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 sai gấp rút chế tạo suốt ngày suốt đêm. Đồ nhĩ Bố Thanh Thế Quân Thành đã rút đi lại quay lại. Đứng trên thành nhìn ra, thấy trong doanh quân thành chất vô số cây gỗ, nghĩ thầm: "Bộ manh tử Trung Quốc hạ gỗ định đốt lửa sưởi <cười> ấm, xem dây thành không chịu bỏ đi. Được, <cười> đợi nửa tháng nữa gió tuyết nổi lên, xem các chịu nổi không."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 Chỉ lờ mờ nhìn thấy trên lũy đất của quân Thanh về đặt những gốc cây lớn còn đang kinh ngạc chợt nghe quần Than đồng thanh đeo hò như trời lông đất lở trong mấy ngàn cây gỗ lớn đột nhiên có nước phun ra bốn phương tám hướng phun nước vào thành độ nh bố Th cả kinh chỉ kêu lên một tiếng trời ơi một ruồnga nước nóng đã phun tới ngực tính đa trời rất lạnh nước nóng bắn tới thì đã nguội đi rất nhiều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 Mấy trăm người la sát ràng ra, la lớn. Đầu hàng, đầu hàng. Các bố tố, lúc ấy vết thương trên trán đã khỏi được quá nữa. Lập tức xuất lãnh một ngàn kỵ binh phóng tới quát. Ai đầu hàng thì ngồi xuống đất. Người la sát ngớ mặt nhìn nhau không hiểu ý tứ. Một viên bả tổng quân thanh ngồi xuống đất kêu lên. Ngồi xuống, ngồi xuống, Đúng lúc ấy, cổng thành chợt đóng lại. Trên thành có mấy loạt súng bắn xuống.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 Nhưng quân la xác không áo không giày Lại không đốt lửa được Người nào cũng lạnh rung cầm cập Sắc mặt tái ngắt Có khi mấy người đứng ôm lấy nhau Dùng hơi ấm của cơ thể để sửa cho nhau Đồ nhĩ bố thanh giận lớn tiếng quát tháo Đốc thúc quân tướng giữ thành Đám quân sĩ đều quay đầu không đếm sĩ gì tới Đồ nhĩ bố thanh cả giận Dùng tay đánh một tên võ quan Tên võ quan ấy xoay người tránh qua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 Hoàng thượng cứ dặn đi dặn lại nói là Di Đại soái không nên sát thương quá nhiều Hôm nay Di Đại soái hạ thành nhã khắc tác vốn là kỳ công Nhưng chuyện khó khăn Còn là không hề chụp tới đau thương kiếm kích Cung tên quả khí Mà quân ta không hề bị thương dông một binh một tốt Trong vòng một ngày không chết đại địch chiếm được thành lớn Mà không mất một diên tướng sĩ Xưa đây chỉ có một mình Di Đại Xoái mà thôi Đây không những là trước kia không có Mà nhất đến sau này cũng không có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 Nói đó là sự thật, quyết không phải giả." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Hoàng thượng vốn muốn mình nghĩ cách giảng hòa nước La Sát, không ngờ vì sai hai thằng đầy tớ này về nói với công chúa Tô Phi "Nè, ta muốn viết một cái lá thư, à, các ngươi đưa về cho công chúa. Có điều ta không có biết chữ La Sát, ngoằn ngoèo như con jun, các ngươi viết thay cho ta lại lên." Qua bá tư cơ nhà Tề Lạc phu, ngớ mặt nhìn nhau. Điều có vẻ khó khăn.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 Hai viên đội trưởng mừng rỡ quá lòng mong mỏi không ngừng không lưng cảm ơn lại nắm tay di tiểu bảo liên tiếp hôn vào mua bàn tay y di tiểu bảo mua bàn tay bị râu hai người cọ vào vừa nhột vừa ngứa nhịn không được hô hô cười rộ thành nhã cắt tác nhỏ không đủ cho đại quân đóng lúc ấy di tiểu bảo bàn bạc vớikh không sai và sách ngạch đồ sai hai người lang thản Lâm Hưng Châu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 Làm bậc nhân quân chăn dân phải thể thao lòng trời, yêu thương lệ dân. La sát tuy là nước man di giáo hóa, nhưng tiểu dân cũng là người, đã hàng phục quy thuận, không nên khinh khi lầm nhục. Ngươi là đại thần, phải khuyên nhà vua nhân đức thương dân. Nếu rẫm có ban ân cho mọi người thì không đáng gọi là minh quân, nhưng nếu kiêu tàn ngược thì giáng thọ vô cương, chỉ làm khổ thiên hạ mà thôi. Đại thần xímnịnh, đặt nhà vua vào chỗ bất đức thì không tội gì lớn hơn. Nên lấy đó lạc răng. Viết tiểu bảo lần này vỗ mông ngựa lại thành sờ giái ngựa rất là mất mặt. May là y da mặt dày, cũng không có để ý gì. Trước mặt viên khâm sai truyền chỉ lớn tiếng chửi mình đáng chết, nghĩ thầm. tiên hạ lại có người không thích đội mũ cao à? Nhất định lần này quân La Sát nói tới Trung Quốc không hay. Hoàng thượng nghe thấy lăng liếu không ra sao hết, nên mới tức giận vậy. Bèn gọi mấy viên giáo thụ dạy tiến qua cho quân La Sát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 hoàng thượng thẩm vấn đám hàng binh, có một giáo sĩ truyền giáo người Hà Lan làm thông dịch. Hỏi tới đoạn sau, hoàng thượng nói mấy câu bằng tiếng lạp đinh với viên giáo sĩ. Trong bọn hàng binh lá xác có một tên trên mặt đột nhưng có vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng hỏi y có biết tiếng lạp đinh không? Tình quần ấy không ngực lắc đầu. Hoàng thượng dùng tiếng lạp đinh nói lôi tên này ra chém đầu. Tình linh ấy biến sắc quỳ xuống sinh tha. Nhân là biết tiếng lạp đinh. Ồ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 À, lần sau đại xoái triều kiến hòa thượng cứ tự mình dập đầu thỉnh vấn thôi. À, à nè, vậy người, à, à, vậy người, người lá xác sát, đó. người lá sát nói về sao thế nào? hòa thượng thẩm vấn tỉ mỉ, người ấy cuối cùng không sao che giấu, lần lượt thổ lộ tất cả. Nguyên là người ấy tên Á Nhĩ Thanh Tư Cơ, là đô tổng đốc của cả hai thành vi phố sở nhà khách tác.